các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hai hai anh em họ giọng nói líu xíu, không thể nghe được, cũng không biết đang nói những gì. Chỉ thấy khuôn mặt lúc nãy còn ngỡ ngàng của hai anh em bỗng chốc biến thành hung thần ác nghiệt, nhìn sư phụ cương đang ở trước mặt như thế, có thâm thù đại hận, quét mắt trợn lên như sắp nứt ra rồi. Xem ra đại tráng và Diệt Tráng đã quên mất lợi dạng rõ của trưởng lão là, là phải bảo vệ sư đồ Sư phụ Cương giỏi. Quả thật trọng phu cũng khó qua ảnh mỹ nhân. Hay anh em không đợi lâu, khi thấy đùng đùng chạy thẳng tới chỗ sư phụ Cương. Ông bí gió, quả là bị hồ ly tinh mê quẩn, muốn ép ông ấy tới con đường chết. Vội lệnh cho tiểu sang đi lấy nước đái bé trai tới, chỉ có thứ này mới có thể khống chế được hồ ly. Sư phụ Cương nói xong thì nhảy lên nghênh chiến cơn tiểu sang trong bộ dạng lúc này, thì có lẽ đang không biết phải đi đâu để lấy nước đãi bé trai. Dường như trong tình thế nguy cấp này, nó cũng quên mất mình là một bé trai rồi. Sư phụ Cương trong lúc đánh nhau cùng với hai anh em bọn họ, nghe thấy câu hỏi của đồ đệ, liền lắc đầu nhắc nhở tiểu sang rằng, bản thân cậu ấy cũng chính là bé trai, tùy tiện đãi chút nước tiểu sang là được rồi, cần gì phải tìm kiếm đâu xa. Tiểu Sang lúc này cũng hiểu ra, liền chạy tới một bên, muốn tìm một thứ gì đó để đỡ nước tiểu. Sư phụ Cương thì bận rộn chống đỡ hai người, giống như phát điên, đại tráng nhị trắng. Bành họ liên tiếp dùng chân đá về phía người sư phụ Cương. Sư phụ Cương tay trái đánh, tay phải đỡ, hoạt động liên tục không một chút nghỉ ngơi. Hai anh em họ bị mê hoặc tâm trí, cũng chẳng phải là có ý đồ gì xấu. Nên sư phụ cương không nỡ xa tay đánh trà Chỉ có thể nét đoạn bên này Tránh chân bên kia Và thật trông vô cùng thảm hại Trong lòng cũng gấp gấp hơn Liên hét lớn gọi tiểu sang Tiểu tử thôi Ngươi làm gì mà lề mề vậy Sau mấy khiệp Thế tiểu sang bên đó vẫn chưa có được tính gì Sư phụ cương đẩy đài tráng Tự hỏi Sao luôn tiểu sang lấy nước tiểu của mình Và lại lưu như thế Nhưng tình hình của tiểu sang lúc này lại vô cùng thảm hại. Quân cẩu hí vấn chưa kéo xuống, hai con hổ ly đó đã biết được ý đồ của cẩu, cách cao đuổi theo phía sau không rời, khiến tiểu sa thực sự không có cơ hội tiểu sa. Sư phụ cương trong lúc lơ là, né tránh không kịp, liền bị đại chán nhị chán đánh trúng mấy cái, có chút áp chế không nổi, không còn cách nào khác, liền cắn răng sử dụng ba phần công lực của bản thân, đánh hại anh em bọn họ bay ra ngoài bánh tiểu sang màu trắng đốm nám vội cách đi. Tiểu sang cũng bị hai con hổ ly tinh đuổi đến suốt ruột, nhắm chuẩn bên cạnh có một tảng đá hơi cao, dồn sức tung người nhảy lên trên, còn chưa đợi đứng vững đã kéo quẩn xa. Sau đó, đột nhiên xoay người lại gọi một tiếng sư phụ con tới đây. Từ trên tảng đá tung người nhảy lên, chư này quả thật nằm ngoài sự liệu của bọn hổ ly tinh. Ngẩng đầu lên nhìn tiểu sang ở giữa không trung, khơm nghịn được, gọ má ửng hồng. Tiểu san cũng vì bị ép buộc nên mới làm vậy, cũng chẳng biết ngài là ai. Mặc dù trước mặt là hai cô nương vô cùng xinh đẹp. Một chốc sau, đất thấy nó kéo quần nhảy xuống, rồi rảo rảo một tiếng đái ra. Sư phụ cơ nghe thấy tiếng đe đầu có tiếng nước, ngẩng đầu lên nhìn. Trong bụng thầm nghĩ, thật may mắn, chẳng chút nữa chắc ông đã đánh cho hai anh em kia trọng thương mất rồi. Sư phụ khom lưng nhặt một tảng đá bằng phẳng dưới chân liên tránh trên đỉnh đầu Ông ấp tránh kỹ rồi Nhưng hai anh em kia lại không hề phỏng bị Lì bị dính một thân nước tiểu Đống nước tiểu này của tiểu sang rơi xuống Không một chút sai lệch nào Tất cả đều đổ xồn lên trên đầu của hai người Chiêu này thật lợi hại Bị dính nước tiểu bé trai Hai anh em họ lập tức hồi phục lại thần trí nhưng lại trưng ra vẻ mặt ngơ ngác, hỏi sư phụ cương chuyện gì đã xảy ra. Nước tiểu trên người là từ đâu tới, dường như họ không có chút ký ức gì về chuyện lúc nãy. Sư phụ cương cũng không có nhiều thời gian giải thích, cũng chẳng muốn xấu xí làm gì, liền nói: "Bản hảo vừa nãy đã bị hồ ly tinh mê hoặc, phải dùng nước tiểu mới có thể thúc tẩy." Nói xong, ông liền quay sang tiểu San và bảo nó đem vật gì đó đến cho mình. "Dữ gian" Lấy kim chiếu yêu tới đây, tiệp sang đạo giám trật chế, kéo quần lim chạy tiến binh cạnh sư phụ cương, đem kim chiếu yêu cho ông. Hai con hồ ly tinh. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net